Số 55, Chuyện năm Vũ Khí Tiền thân Banca Yuda Người với tâm ly tham Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diêm Bậc Đạo Sư đã kể về một tỉ kheo thối thất sinh tấn Thế Tôn cho gọi tỉ kheo ấy và hỏi Có thật chăng tại tỉ kheo ông thối thất sinh tấn Thưa có thật Bạch Thế Tôn Thổi xưa trong những trường hợp cần phải tinh tấn Bậc Hiền Trí đã tinh tấn Do vậy đã đạt được dương diện Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa, khi vua Ramadatta trị vì nước Ba La Nại Bồ Tát nhập thai vào làm con hoàng hậu Đến ngày đặt tên Sau khi mời tám trăm vị bà La Môn Và cúng dường những vị này mọi dục lạc Vua và hoàng hậu hỏi họ về các tướng Các bà La Môn thiện xảo về tướng Thấy được sự thành tựu các tướng của hoàng tử đã trả lời Thưa đại dương, hoàng tử đầy đủ các công đức sau khi ngài qua đời sẽ lên ngôi vua được danh vọng lừng lẫy với tài sử dụng năm loại vũ khí sẽ trở thành con người tối thượng ở toàn cõi diêm phù đệ nghe lời nói của các bà la môn vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là baka yudakumara hoàng tử có năm vũ khí đến lúc trưởng thành vừa mười sáu tuổi vua cho gọi hoàng tử và bảo này con thân con hãy đi học nghề thưa thiên tử con học với ai Hãy đi con thân Con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương Tại thành Kakashila Trong nước Gandhara Và đây là tiền con sẽ trả cho thầy Nói xong Vua giao cho một ngàn đồng tiền vàng Vừa đưa hoàng tử ra đi Hoàng tử đến đấy học nghề xong Được thầy cho năm loại vũ khí Sau đó đảnh lễ thầy Hoàng tử ra khỏi thành Takashila Đeo theo năm loại vũ khí Và lên đường trở về Balana Giữa đường Hoàng tử vừa đến một khu rừng, tại đấy có một dạ xoa tên là Sile Saloma, Long dính, đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền ngăn chặn chàng lại, bảo rằng trong rừng có dạ xoa tên là Sile Saloma, ngự trị sẽ giết hại mọi người khi nó thấy họ. Hoàng tử tự tin mình, không chút sợ hãi như con sư tử lông bường, dẫn đi vào ngôi rừng. Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con dạ xoa hiện ra trước hoàng tử, Với thân cao như cây ta lan, cọ dừa. Với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn. Với cặp mắt to như hai cái bát. Với hai nành như hai bức cây củ cải. Với mỏ như diều hâu. Với bụng có nhiều đốm đỏ tía; Với bàn tay bàn chân xanh lẹ. Dạ xoa nói, ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại, ngươi là món ăn của ta. Hoàng tử nói, này dạ xoa, ta tin ở ta nên vào đây. Ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi đến gần ta Ta sẽ bắn ngươi với mũi tên của tẩm thuốc độc Và hạ ngươi tại chỗ Sau khi dọa nạt Hoàng tử lắp tên của tẩm thuốc độc Và bắn Bắn liên tục cho đến 50 mũi tên Tất cả đều dính vào lông dạ xoa Nó gạt 50 mũi tên rơi xuống chân nó Xong liền xông tới hoàng tử Hoàng tử lại dọa rút gươm chén Cây gươm dài 32 đốt tay Cũng dính vào lông dạ xoa Rồi hoàng tử đem ngọn giáo vào nó Ngọn giáo cũng dính chặt vào đó biết khả năng bắt dính của dạ xoa hoàng tử lấy quả chùy đập nó quả chùy cũng dính vào lông hoàng tử nói này dạ xoa ngươi chưa nghe ta là hoàng tử có năm loại vũ khí khi ta mạo hiểm đi vào khu rừng này do ngươi ngự trị ta đặt lòng tin không phải ở cung tên dân dân mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta nay ta sẽ đánh ngươi chỉ một cú đánh khiến ngươi trở thành cát bụi sau khi hét lên Hoàng tử dùng bàn tay phải đánh giả xoa Bàn tay dính vào lông Hoàng tử đánh với bàn tay trái Tay trái cũng dính Hoàng tử đá với chân phải Chân phải cũng dính Đá với chân trái Chân trái cũng dính Hoàng tử lại la to Ta sẽ đập người ta như cát bụi Và chàng lấy đầu đánh nó Đầu cũng dính vào lông Bây giờ hoàng tử bị mắc dính 5 phần vào 5 chỗ Tuy vậy Hoàng tử vẫn không kinh hãi, Không chút run sợ Giả xoa nghĩ Đây không phải là một người bình thường, mà là một người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dầu bị một dạ xoa như ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chưa bao giờ ta thấy một người như vậy. Sao nó không sợ hãi? Nghĩ vậy, dạ xoa không dám ăn thịt hoàng tử và nói Này thanh niên bà La Môn, vì sao chàng không sợ hãi? Này dạ xoa, ta tin ở ta nên ta không sợ hãi ta biết mỗi cá thể thế nào cũng đi đến cái chết nhưng trong bụng ta ta có vũ khí kim căng nếu ngươi ăn ta ngươi không thể tiêu hóa vũ khí ấy vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng của ngươi thành từng miếng nhỏ và chấm dứt mạng sống của ngươi như vậy cả hai sẽ bị tiêu diệt vì lý do này ta không sợ hãi theo truyền thuyết ở đây hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội tâm nghe hoàng tử nói vậy dạ xoa suy nghĩ Thanh niên bà La môn này chỉ nói sự thật. Chỉ một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ thân thể của con sư tử giữa loài người này, bụng ta cũng không thể tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra, vì sợ chết nó thả hoàng tử ra và nói: Này thanh niên bà La môn, chàng là con sư tử giữa loài người, ta sẽ không ăn thịt chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng thoát khỏi miệng Ra Hu, vua thần Atula. Hãy ra đi. Và hãy mang lại quan hỷ tốt lành cho bà con Bạn bè và đất nước Bồ Tát nói Này Dạ xoa, ta sẽ đi Nhưng trước đây do làm những điều bất thiện Ngươi sẽ làm Dạ xoa độc ác Tay chảy máu, ăn thịt, uống máu người Nếu nay trong thời hiện tại Ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa Thì ngươi sẽ đi từ cảnh giới tối tâm này Đến cảnh giới tối tâm khác Này ngươi đã gặp ta ngươi không thể làm điều bất thiện nữa Hãy biết rằng ai sát sanh Sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh, atula. Nếu được sanh làm người thì tội ác ấy sẽ đưa đến hiểu mạng. Với cách này và nhiều cách khác, Bồ-Tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới Và lợi ích của năm thiền giới. Làm cho dạ xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết pháp, tiếp phục Khiến dạ xoa trở thành du thuật, an trú trong năm giới. Rồi biến dạ xoa thành vị thần ở khu rừng, Giới quyền được thâu thuế được cúng tế bồ tát khuyên nó không được phóng vật sau đó bồ tát đi ra khỏi khu rừng báo tin cho những người ở tại đầu rừng tỏ tường sự việc rồi nay nịch với năm loại vũ khí ngài đi đến ba la nài gặp lại cha mẹ sau một thời gian lên ngôi vua trị vì quốc độ đúng pháp ngài làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp của mình sau khi kể pháp thoại này xong bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ, người với tâm ly tham dễ ý cũng ly tham, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sự. Như vậy, sau khi bậc đạo sư thuyết pháp đưa đến đỉnh cao nhất là quả A-la-hán, ngài giảng bốn sự thật, cuối bài giảng, chỉ kheo ấy chứng quả A-la-hán, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, dạ soa là tướng cướp đeo dòng ngón tay Agulimala, và quan tử với năm vũ khí là ta vậy số năm mươi sáu chuyện khối vàng tiền thân kanchana khanda người với tâm quan hỷ câu chuyện này khi ở tại xá về bậc đạo sư kể về một tỷ keo theo truyền thuyết một thiện nam tử ở xá vệ sau khi nghe theo bậc đạo sư thuyết pháp Gửi cả tâm tư vào ba ngôi báo và xuất gia hai vị sư trưởng và giáo thọ sư dạy về giới. Đây hiền giả, đây là giới. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại, tám loại, chín loại, mười loại, nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng. Đây là giới sử dụng các đồ vật. tỷ kheo trẻ ấy suy nghĩ, giới này thật quá nhiều. Giới chừng ấy giới được chấp nhận, ta không thể nào giữ trọn, không thể nào giữ trọn đủ giới, thì xuất gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như bố thí và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ vậy, tỷ kheo thưa, Thưa các tôn giả, con không có thể giữ giới, không thể giữ giới thì xuất gia có lợi ích gì? con sẽ hoàn tục xin các tôn giả hãy lấy lại y bác sư trưởng nói nếu sự việc là như vậy thì hiền giả hãy đến đảnh lễ bậc đạo sư các vị ấy đưa tỉ kheo đến pháp đường gặp bậc đạo sư thế vậy ngài nói này các tỉ kheo sao các ông đem một tỉ kheo đến đây mà vị ấy không muốn bạch thế tôn tỉ kheo này nói không thể giữ giới trả lại y bác nên chúng con dẫn vị ấy đến đây Này các tỉ kheo Sao các ông lại nói quá nhiều giới cho tỉ kheo này Bao nhiêu giới gì ấy Có thể giữ được Vì ấy sẽ giữ từng ấy giới Bắt đầu từ nay Các ông chớ nói nữa Ở đây ta biết những gì nên nói Rồi bậc đạo sư nói với tỉ kheo ấy Hãy đến này tỉ kheo Lo gì đến nhiều giới vậy Ông có giữ được ba giới không Con có thể giữ được bạch thế tôn Vậy bắt đầu từ nay Ông hãy giữ ba cửa Cửa về thân Cửa về lời Cửa về ý Chớ làm điều ác về thân Về lời Về ý Hãy tinh tấn lên Chớ hoàn tục Chỉ giữ ba giới này thôi Cho đến như vậy Thỉ kheo ấy hết sức quan hỷ Và nói Lành thai và thế tôn Con sẽ giữ ba giới này Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư Thỉ kheo ấy đi về Với vị sư trưởng Và giáo thọ sư của mình Giữ gìn đầy đủ ba giới ấy tỷ kheo ấy suy nghĩ giới được vị sư trưởng và giáo thọ sư nói với ta vì tự mình không phải là phật các vị ấy không thể làm cho ta hiểu được từng ấy giới bậc chánh nặng giác vì tự mình khéo giác ngộ chánh giác là vị pháp dương vô thường ngài tóm thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta gìn giữ chúng bậc đạo sư thật sự là một hỗ trợ cho ta vậy tỷ kheo ấy phát triển thiền quán và không bao lâu chứng quả a la hán biết được tin này các tỷ kheo họp tại pháp đường ngồi nói về công đức của bậc đạo sư này các hiện giả tỷ kheo này không thể giữ giới muốn hoàn tục bậc đạo sư tốn thâu tất cả giới vào ba phần bảo tỷ kheo ấy giữ chúng và giúp vị ấy đạt được quả a la hán bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói chuyện gì được họ cho biết về đề tài câu chuyện ngài nói này các tỷ kheo một vật hết sức nặng nếu được chia thành từng phần cũng trở nên nhẹ. Thỏa xưa các bậc hiền trí được một khối vàng lớn không thể nhấc lên nổi, đã chia thành từng phần rồi nhấc lên nổi và đem vàng đi. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thỏa xưa khi vua Ramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người cày ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia Bồ Tát đang cày trên một thửa ruộng, thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bị bỏ hoang vì trong làng có một vị triệu cú đã chết và chôn tại đó một đống vàng lớn bằng bắp vế người và cao đến bốn khuỷ tay lưỡi cày của bồ tát mắc phải đống vàng ấy nên đứng khựng lại nghĩ rằng đó là rễ tỏa rồng của cây bồ tát đào đất lên nhưng lại thấy được khối vàng bồ tát chùi đất sạch sẽ và cày tiếp cho sông ngày ấy khi mặt trời lặn để ách và cày một bên bồ tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng đi Nhưng Bồ-Tát không nhấc nó lên được. Bồ-Tát ngồi và nghĩ. Để phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. Để phần như vậy, ta sẽ trôn giấu. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công đức như bố thí. Rồi Bồ-Tát chia thành bốn phần. Khi được Bồ-Tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ-Tát nhấc vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn phần bồ tát trọn đời làm các công đức như bố thí cùng nhiều thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình khi kể xong chuyện này bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ: người với tâm quan hỷ với ý cũng quan hỷ tu tập theo thiện pháp đạt an ổn khổ ách và tiếp tục chứng đạt đoạn diệt mọi kiết sử rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả a la hán bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân Thời ấy, người được khối vàng là ta vậy. Số 57 Chuyện Kỷ Chúa Tiền thân Vanarinda Ai đủ vốn pháp này? Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm Bậc Đạo Sư đã kể về âm mưu của đề bà Đạt Đa Muốn ám hại Ngài. Lúc bấy giờ khi nghe nói đề bà Đạt Đa Âm mưu ám hại Bậc Đạo Sư liền nói với các tỷ kheo Này các tỷ kheo Không phải chỉ nay để bà đặt ra Mới âm mưu ám hại ta Thoải trước kẻ ấy cũng đã âm mưu Nhưng không thể làm được Sau khi nói vậy Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thoải trước khi vua Tramadatta trị dị sứ Ba la Lanai Bồ Tát sanh là con khỉ Nó to lớn như một con ngựa con Có sức mạnh Và sống một mình bên bờ sông Giữa con sông ấy có một hòn đảo Trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái Như xoài, mít Con khỉ mạnh như voi, đầy đủ sức lực. Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đá ở giữa sông. Rồi từ hòn đá ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái và đến chiều với phương tiện cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khỉ sống nếp sống như vậy. Lúc bấy giờ, có hai vợ chồng con cá sấu sống trong sông ấy. Khi thấy con khỉ đi qua đi lại, vợ con cá sấu đang có thai khởi lên lòng ham muốn ăn thịt quả tim con khỉ bèn nói với chồng này chàng em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá sấu được nói thật lành thai em sẽ được như ý sấu được suy nghĩ chiều nay khi con khỉ từ hòn đảo về ta sẽ bắt nó sấu được đến nằm chờ trên hoàng đá con khỉ cả ngày lang thang trên đảo và buổi chiều nó đứng trên hoàng đảo Nhìn hòn đá và nghĩ Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn Vì lý do gì? Bồ Tát luôn luôn khéo đo lường Nhìn tầm cao của hòn đá Và tầm cao của nước Bồ Tát suy nghĩ Hôm nay nước con sông này không giảm Cũng không tăng Nhưng hòn đá này lại có vẻ to lớn Rất có thể con cá sấu Đang nằm với mục đích bắt ta Tại chỗ ấy Để tìm hiểu sự việc này Con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy Làm bộ như nói với hoàng đá, gọi lớn Này bạn hoàng đá Và khỉ không được trả lời Khỉ gọi đến ba lần Này bạn hoàng đá Hoàng đá vẫn không trả lời Con khỉ nói Này bạn hoàng đá Sao hôm nay bạn không trả lời ta Con cá sấu suy nghĩ Như vậy trong những ngày trước Hoàng đá này đã trả lời con khỉ chúa Vậy nay ta sẽ trả lời nó Con xấu nói Này bà khỉ chúa, cái gì vậy? Ngươi là ai? Ta là cá sấu Ngươi nằm đó vì mục đích gì? Để bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi Con khỉ suy nghĩ Ta không có đường đi nào khác Nay ta phải lừa dối con cá sấu này Vì thế khỉ nói Này bạn cá sấu Ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi Bạn hãy há miệng ra Và khi ta nhảy đến gần Bạn sẽ bắt ta Khi con cá sấu há miệng Thì tự nhiên mắt nó nhắm lại Cá sấu không nghĩ đến bu kế này Liền há miệng ra Và mắt nó nhắm lại Từ từ nằm xuống Con khỉ đã biết tình hình như vậy Từ nơi hòn đảo nhảy qua Đạp trên đầu của cá sấu Rồi từ đầu của cá sấu Lại nhanh như chớp Nhảy qua đứng ở bờ bên kia Con cá sấu thấy sự kỳ diệu này Nghĩ rằng con khỉ chúa này Đã làm một việc hết sức phi thường Nó nói Này ngài khỉ chúa ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời sẽ nhiếp phục được kẻ thù ta nghĩ rằng ngài có đủ tất cả trong nội tâm nói vậy xong cá sấu đọc bài kệ này ai đủ bốn pháp này Này kỷ chúa như ngài chân thật và nghĩ xa cư nghị và vô quý ngài có bốn pháp này đánh bại được quân thù như vậy con cá sấu tán thán kỷ chúa rồi đi về trú xứ của mình bậc đạo sư nói này các tỷ kheo Không phải chỉ nay đề Bà Đạt Đa với âm mưu ám hại ta Trong quá khứ kẻ ấy cũng đã làm như vậy Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ, cá sấu là đề Bà Đạt Đa Giờ cá sấu là sa Manavika Con khỉ chúa là ta vậy Số 58 truyền Ba Pháp Tiền thân Tayodama Ai đầy đủ Ba Pháp câu chuyện này khi ở trúc lâm bậc đạo sư đã kể về âm mưu ám hại thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bà đạt đa sanh ra làm con khỉ ở gần dãy hy mã lạc sơn lãnh đạo một đoàn khỉ toàn do nó sanh ra vì sợ chúng lớn lên sẽ tranh giành quyền lãnh đạo đàn khỉ này con khỉ đầu đàn liền dùng răng cắn và thiến chúng khiến hột giống bị hoại diệt lúc bấy giờ bồ tát cũng do duyên con khỉ ấy Nhập thai vào bụng một con khỉ cái Con khỉ cái biết thai đã thành Muốn bảo vệ thai của mình Bèn đến một ngôi rừng dưới chân núi Khi thai đến đúng ngày, Nó sinh ra Bồ Tát Bồ Tát lớn lên đến tuổi trưởng thành Đầy đủ sức mạnh phi thường Một hôm Bồ Tát hỏi mẹ Thưa mẹ cha con đâu Này con thân Cha con đang sống lãnh đạo đàn thị dưới chân núi Thưa mẹ Hãy đưa con đến gần cha con Này con thân Mẹ không thể đưa con đến gần cha con được Cha con vì sợ các khỉ con sẽ tranh giành lãnh đạo đàn khỉ Nên dùng răng cắn và tiếng chúng Khiến học giống hoài diệt Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy Con sẽ có cách Khỉ mẹ liền đem khỉ con đến gần khỉ cha Vừa thấy con trai mình Con khỉ cha nghĩ rằng Rồi đây con mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khỉ Nay, mình cần phải giết con bằng cách giả ôn hôn Rồi siết con thật chặt cho đến chết Nghĩ vậy nó nói Hãy đến này con thân Lâu nay con ở đâu Nói vậy nó ôm hôn Và siết khỉ con thật chặt Nhưng Bồ Tát với sức mạnh như voi Đã siết chặt trở lại Khiến các xương khỉ cha như gãy nát Khỉ cha suy nghĩ Con này khi lớn lên sẽ giết ta Chớ phương tiện nào ta hãy giết nó trước đảo À Cách đây không xa Một hồ nước có quỷ la sát ở Tại đấy ta sẽ cho quỷ la sát ăn nó nghĩ vậy thì cha nói này con thân ta nay đã già ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn tỷ này hôm nay ta sẽ phong dương cho con tại chỗ nọ có một hồ nước trong hồ có hai loại hoa súng ba loại hoa sen xanh năm loại hoa sen trắng hãy đi hái và đem tất hoa ấy về Bồ Tát nói lành thay cha thân con sẽ mang qua lại nói xong Bồ Tát ra đi nhưng không xuống hồ gấp Xung quanh hồ, Bồ-Tát quan sát có dấu chân Chỉ có dấu chân xuống, không có dấu chân lên Bồ-Tát suy nghĩ, cái hồ này phải có quỷ la sát trú ẩn Cha ta không thể tự mình giết ta, muốn quỷ la sát ăn thịt ta Ta sẽ không đi xuống hồ này, dẫn lấy được hoa như thường Bồ-Tát đi đến một chỗ không có nước Lấy đà, nhảy từ bờ bên này hái hai cái hoa mọc cao trên mặt nước mà không dính nước Rồi hạ xuống bờ bên kia Rồi từ bờ bên kia, Bồ Tát nhảy đến bờ bên này Theo phương thức trước, bẻ hai cái quang Cứ thế, từ cả hai bên bờ, Bồ Tát hái được nhiều quang Chất thành hai đống, nhưng vẫn không xuống chỗ trú xứ của quỷ La Sát Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hái qua được nữa Bồ Tát gom lấy các quà ấy, chất thành đống, để tại một chỗ Con quỷ La Sát kinh ngạc suy nghĩ Lâu nay chưa bao giờ ta thấy một người nào sáng suốt kỳ diệu như vậy Các hoa sen được con khỉ này hái như ý muốn Mà nó vẫn không xuống trú sứ của ta Rồi quỷ la sát trẻ nó đi lên đến bên Bồ Tát và nói Này Kỷ chúa, trong hồ này ai có được ba pháp Vì ấy sẽ chiến thắng kẻ thù Ta nghĩ rằng tất cả pháp ấy, ngài đều có đủ Quỷ la sát đọc bài kệ: Ai đầy đủ ba pháp, này Kỷ chúa như ngài. Thiện xảo và anh hùng, đầy đủ cả trí tuệ, Ngài đủ ba pháp ấy, đánh bại được kẻ thù. Như vậy, quỷ la sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ-Tát với bài kệ này và hỏi, Ngài lấy các hoa này làm gì? Cha ta muốn không dư cho ta, do lý do này ta lấy hoa. Một bậc sáng suốt như Ngài không nên hái hoa và mang hoa, tôi sẽ hái và mang cho Ngài. Rồi nó vỗ hoa lên và mang hoa đi theo sau linh Bồ-Tát. Con khỉ cha ở đằng xa thấy Bồ Tát liền nghĩ Ta dụng nó đi để quỷ la sát ăn thịt nó Nay nó lại an toàn trở về với quỷ la sát mang qua cho nó Ta bị nguy hại ruột Nghĩ đến đó quả tim nó vỡ thành bảy mảnh Và nó mạng chung tại chỗ Đàn khỉ còn lại hội hợp và tôn Bồ Tát lên làm vua. Sau khi kể pháp hội này bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ chúa của đàn khỉ là đề bà Đạt Đa còn con trai của chúa đàn khỉ là ta vậy số năm mươi chín chuyện tiếng trống tiền thân heri vada đánh đánh chớ đánh quá câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy có thật chăng ông là người khó bảo thưa có thật bạch thế tôn bậc đạo sư nói này tỷ kheo không phải chỉ nay ông mới khó bảo Trong thời quá khứ ông cũng đã khó bảo rồi Nói vậy xong Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa khi vua Ramadatta Trị vì ở Ba La Nại Bồ Tát sinh ra là người đánh trống Và sống ở làng Khi nghe có tế lệ Các gì sao ở Ba La Nại Người đánh trống suy nghĩ Ta sẽ đánh trống cho quần chúng tụ hội Và sẽ được tiền Nghĩ vậy người ấy đem con đi theo Đến Ba La Nại Tại chỗ ấy hai cha con đánh trống và được nhiều tiền mang theo tiền trên đường về lạc của mình phải ngang qua một khu rừng có ăn cướp người cha ngăn chặn con trai đang miên man đánh trống liên hồi này con thân chớ có đánh trống như vậy chỉ đánh từng hồi một thôi như trống có một chủ tướng vậy mặt dầu bị cha ngăn đứa con vẫn nói với tiếng trống ta sẽ đuổi bọn cướp chạy nên nó vẫn đánh trống liên hồi bọn cướp ban đầu nghe tiếng trống nghĩ là tiếng trống của vị chủ tướng nên chạy trốn nhưng khi nghe tiếng trống một mặt cứ liên hồi biết không phải là tiếng trống của một chủ tướng chúng liền trở lại tìm hiểu thấy chỉ có hai người bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả người cha thang vì con đánh trống liên hồi nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách khó khăn nói xong người cha đọc bài kệ đánh đánh chớ đánh quá đánh quá thành không tốt do đánh được của tiền, do đánh tiền mất hết. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhân diện tiền thân. Lúc bấy giờ, đứa con trai là tỷ kheo khó bảo này, còn người cha là ta vậy. Số 60, chuyện thổi tù già. Tiền thân sanh kha đama, thổi thổi chết thổi quá. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Duyên, Bậc Đạo Sư đã kể về một tỉ kheo khó bảo như trước. Thổi xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Palanai, Bồ-Tát sinh ra trong một gia đình, một người thổi tù già. Cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Palanai. Cho thổi tù già, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha chứ có thổi tù già liên hồi. Người cha nói, Chớ tiếng tù già ta sẽ đuổi bọn cướp chạy nên ông cứ thổi liên hồi bọn cướp trốn ở đó trước xông ra cướp của người con nói lên bài kệ thổi thổi chớ thổi quá thổi quá thành không tốt do thổi được tài sản do thổi bay hết tiền sau khi kể pháp thoại này bậc đạo tư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiện thân lúc bấy giờ người cha là tỷ theo khó bảo này Còn người con là ta vậy